Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đại bê tha, đầu tóc của nó nó không có gọn gàng nữa. Nó nó nó buông xả. Rồi da dẻ của nó chắc có lẽ nó đi nhiều hay là sao đó mà nó sậm rồi. Môi thì nó thâm đen cả lên, giống như là người chích hay là hút vậy. Đến độ là Rico không có chịu đựng được nữa và đã nói lời chia tay với con nhã. Phải nói chuyện thiệt là khó tin luôn. Tại vì trước đó hai đứa nó đã tính chuyện đám cưới với nhau rồi. Thì khi mà sự việc thằng Rico nó muốn bỏ con nhã thì con nhã càng thêm điên loạn. Hãy cứ trời mưa xuống nha là nó lấy xe nó chạy quanh ngoài đường. Bình thường chạy thì không nói gì. Bây giờ trời mưa nó cũng xách xe nó chạy nữa Rồi sau này thì thiện nhã nó có kể lại. Khi mà nó đi như vậy đó, nó hay nhìn vào gương rồi nó trừng mắt lên nó nhìn vô gương. Và khi nó nhìn vào gương vậy thì nó thấy chính nó có mọc cái răng nanh rõ ràng luôn. Rồi khi nó ngủ thì nó hay nằm mơ. Và nó thấy nó hay đi đâu đó, đi đâu đó với một người đàn ông. Rồi người đó đó nằm gần nó, âu yếm nó. Nó cảm nhận được rất là rõ ràng như thật, chứ không phải là trong giấc mơ. Rồi cũng 3 4 tháng sau cái chuyến đi chơi ở một cái địa điểm miền Trung đó Thì tôi có qua nhà của con nhã chơi. Phải nói tôi hết sức bất ngờ khi nghe mẹ của con nhã kể về cái sự thay đổi của nó. Lúc đó thì gia đình của nó bán tính bán nghi rồi. Cũng có khuyên con nhã nên đi gặp cha xứ đi để xem coi, coi sự việc thế nào. Nhưng mà hãy mỗi lần gia đình nó nhắc đi nó là tôi đi gặp cha xứ là nó nổi khùng lên. Nó chửi luôn rồi nó la hét vậy đó. Nó không thích nó bỏ đi ra ngoài riết rồi, đâu có dám nhắc nhở nó cái vụ đi gặp cha xứ hay không nữa. Tôi ngồi nói chuyện với bác gái, má của Nhã được một lúc. Thì lúc đó con Nhã nó đi đâu không biết, nó vừa về tới. Phải nói tôi nhìn nó bây giờ so với vài tháng trước. Hai người hoàn toàn khác nhau. Nó không phải giống như hai chị em nữa, hai chị em ruột nữa. Mà là cái người nào khác, đó, chứ đừng nói khi là nó. Trong nó thì ốm đi, ốm nhắc luôn mắt thì quần thâm hết và cái tai nó thì có vẻ như hơi bị run run. Khi nó gặp tôi nó cũng ngồi xuống nói chuyện bình thường, bạn mà quen thân nữa. Nhưng mà dù thân cỡ nào, nhưng lúc đó tôi cũng chưa có dám đề cập đến cái sức khỏe của nó. Rồi một tuần sau đó, tôi có khuyên nhủ nó đi đến nơi tôi đang làm để thăm khám thử, tại vì tôi cũng đang làm việc trong ngành y. Tôi có gọi FaceTime với nó, tôi thuyết phục nó, phải nói lâu lắm mà, chứ nó không phải dễ chịu đi đâu. Mà cũng may mắn làm sao nó nghe lời tôi nó chịu đi. Thì cái kết quả hôm đó khám cho thấy nó mắc cái chứng cường giáp. Chứng cường giáp là gì? Nó dễ hiểu là nó giống như bị bú trong cổ vậy. Bệnh này thật sự không có quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu mà mình không điều trị kịp thời và trị đúng cách thì nó sẽ dẫn đến cái sức khỏe suy yếu trầm trọng và từ đó nó có thể phát sinh ra nhiều cái căn bệnh khác như là uh, hạ huyết áp nè, hạ kali, nó có thể làm cho liệt tứ chi, tức là chân tay rồi uh, giảm thể lực tức là mắt nhìn không rõ, Rồi nó nhiều lắm, nhiều biến chứng nhiều bệnh khác xảy ra nữa. Tôi có khuyên bảo nó, nó nghe, nó chịu dùng thuốc điều trị. Thì đối với cái loại thuốc mà tôi đưa nó nó uống đó để mà điều trị, tính ra nó Cũng cả một năm trời là sẽ có kết quả thấy rõ lắm. Nhưng mà nó uống cả hơn một năm trời mà kết quả không có gì hết. Cái điều này tôi rất lấy làm lạ luôn. Nếu mà tính đúng là một năm rưỡi nha một năm rưỡi là bệnh sẽ giảm mà cái này không có. Biết sao bây giờ? Có một hôm đó nhà tôi có tổ chức đám tiệc thì khi mà tiệc Mà đám như vậy thì cái dịp mà dòng họ bà con mời đến đông lắm. Thì trong số những người đến đó có một người anh họ. Anh này anh là anh Thái, tên Thái nha, tên Thái chứ không phải người Thái. Thì tôi có ngồi chung bàn với ảnh, ngồi ăn nhậu đồ một lúc ấy, bỗng dưng ảnh xây qua tôi, ảnh hỏi. Nè, bữa giờ chơi với bạn bè, có ai dở chứng khùng khùng điên điên gì không? Tự nhiên nghe hỏi bất ngờ, tôi lấy làm đà, tôi hỏi, cái gì vậy? sao hỏi em gì kỳ vậy ai có khùng điên gì đâu ông nội thì ảnh mới hỏi tiếp nói tiếp thì có gì tao mới hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.